Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web thế giới audio.org Trường 97 Sân bay của đội cứu hộ bờ biển Atlantic tọa lạc ở một nơi được canh khắc cẩn mật bên trong trạm thung lưu liên bang William G. Huggins Đặt tại sân bay quốc tế thành phố Atlantic Trạm này phụ trách toàn bộ khu vực thềm lục địa Atlantic Từ Asbury Park đến tận Copper Mile Rachel Sexton bừng tỉnh Khi bánh máy bay kêu ken két trên đường băng chảy nhựa Nằm lọt giữa hai tòa nhà lớn Ngạc nhiên thấy mình đã ngủ tiếp đi Cô giơ tay xem đồng hồ 2 giờ 13 phút Rachel dường như cô đã ngủ mê mệt không biết bao lâu Ai đó đã quấn quanh người cô tấm chăn ấm áp Và bên cạnh cô, Michael Thunland cũng vừa tỉnh dậy Ông nhìn cô, mỉm cười, vẻ mệt mỏi có kỳ loạn trạng bước dọc lối đi, nhăn nhó khi nhìn thấy họ Khi thật, hai người vẫn còn ở đây à? Giả như đêm nay chỉ là một giấc mộng thì hay quá Rachel hoàn toàn thông cảm với ông ta, mình lại phải ra biển. Máy bay rừng hẳn, cùng hai nhà khoa học, Rachel bước xuống đường băng. Trời đầy mây, nhưng gió biển ấm áp thổi khá mạnh. So với Alex thì New Jersey chẳng khác gì vùng nhiệt đới. Đằng này, có người gọi to... Cả ba quay lại và thấy chiếc máy bay HH-65 Dolphin màu đỏ sẫm, loại máy bay chuyên dụng của đội cứu hộ trên biển, đang đợi sẵn. Một viên phi công Nainy sẵn sàng, đứng cạnh đôi máy bay, đang đưa tay vẫy. Trôn Len gật đầu nhìn Ray Chen vẻ thán phục. Xếp của cô quả là chu đáo. Anh chưa biết ông ấy là người thế nào đâu, cô nghĩ. Cokki ngồi sụp xuống. Đi Luna à không được ăn uống gì sao. Người phi công chào hỏi niềm nở, sau đó giúp họ leo lên máy bay. Không cần hỏi tên tuổi của họ, anh ta cứ vô vô trò chuyện. Chắc hẳn Pickering đã nói rõ với đội cứu hộ rằng đây không phải là chuyến bay công khai. Tuy nhiên, bất chấp chỉ thị của ông, Rachel nhận thấy bí mật về danh tính của họ chỉ kéo dài được vài giây. Người phi công trợn tròn mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy Michael Trunlen môi sao trên hình nổi tiếng. Thắt đáy an toàn, ngồi xuống cạnh Thôn Lên, Ray Chen bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Loại động cơ Aero Spatelier trên đầu họ bắt đầu rú lên, những cánh quạt Dolphin dài 39 phút bắt đầu quay tít. Động cơ tiếp tục gầm rú to hơn nữa, và chiếc máy bay rời đường băng bay vào bầu trời đen Viên phi công thò đầu vào trong khoang và nói lớn. Tôi được thông báo là các vị sẽ cho biết đích đến sau khi chúng ta cất cánh. Thôn lên cho anh ta biết, tọa độ chính xác của một vị trí cách sân bay khoảng 30 dặm về hướng Đông Nam. Tàu của anh ấy ở cách bờ 12 dặm, Ray Chen thầm nghĩ, dùng mình. Anh chàng phi công nhập tọa độ và hệ thống định vị của máy bay, sau đó anh ta điều chỉnh một số nút bấm và cần gạt. Chiếc máy bay lao thẳng về hướng đông nam. Khi những đụn cát trên bờ biển New Jersey để lùi về phía sau, Rachel quay mặt đi, không muốn nhìn đại dương tối sẫm trẻ rộng bên dưới máy bay. Dù rất lo lắng khi phải ra biển lần nữa, cô cố an ủi mình, rằng bên cạnh cô là người suốt đời coi đại dương là bạn thân. Thôn Len ngồi sát cạnh cô trong khoang máy bay chật trội, vai và hông của hai người bị ép vào nhau, nhưng chẳng ai tỏ vẻ muốn thay đổi tư thế. Tôi biết là không nên nói ra. Đột nhiên viên phi công thốt lên. Nhưng chắc chắn anh là Michael Trondland. Chắc chắn thế. Anh xuất hiện trên TV suốt cả đêm. Thằng thiên thạch ấy mà không thể tin nổi. Chắc anh phải ngạc nhiên lắm. Trondland kiên nhẫn gật đầu. Đến nỗi tôi không thốt nên lời. Đoạn phim tài liệu thật tuyệt vời. Anh biết không, các đài truyền hình thay nhau phát lại. Đêm nay chẳng phi công nào muốn cất cánh. Ai cũng muốn ngồi nhà xem TV. Chúng tôi phải bốc thăm. Anh có tin nổi không? Bốc thăm. Và thế đấy, nếu cánh phi công mà biết tôi đang chờ ai thì... Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của anh. Ray Chen ngang. Nhưng việc chúng tôi có mặt ở đây thì chỉ mình anh được biết thôi. Anh không được nói cho bất kỳ ai khác. Dĩ nhiên rồi, thưa cô. Chỉ huy cũng đã nói thế. Anh ta do dự một lát rồi mắt lại sáng lên. Này, có phải chúng ta đang bay tới con tàu Guaya không? Trôn lên miễn cưỡng gật đầu. Đúng thế. Chúa thật, anh ta thốt lên. Xin lỗi anh nhé, nhưng tôi đã nhìn thấy con tàu ấy trong các chương trình của anh. Nó có hai thân song song, phải không nhỉ Con quái vật kỳ dị, tôi chưa bao giờ được đặt chân lên tàu ngầm. Không ngờ bây giờ lại được lên hẳn tàu của anh. Ray Chen không nói gì. Càng ra bờ cô càng thấy bất an. Thôn Len quay sang nhìn Ray Chen. Không sao chứ, cô ở trên bờ cũng được. Tôi bảo từ nãy rồi mà. Đáng ra mình nên ở lại trên bờ. Ray Chen nghĩ, lòng thầm biết cô không mặt mũi nào mà làm thế. Không sao, cảm ơn anh, tôi không sao. Thôn Len mỉm cười. Tôi sẽ trông chừng cho cô. Cảm ơn anh. Rachel ngạc nhiên, thấy giọng nói ấm áp của ông làm cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cô đã trông thấy con tàu Goya trên TV rồi đúng không? Cô gật đầu. Quả là trông khá hấp dẫn. Thôn Len cười lớn. Đúng thế, hồi đầu nó là hình mẫu vô cùng hiện đại, nhưng vẻ ngoài của nó quả có hơi kỳ dị. Chẳng giống một ai. Rachel nói đùa nghĩ đến hình dáng khác thường của con tàu. Hiện nay đài NPC đang dục tôi chuyển sang sử dụng con tàu mới. Có lẽ tôi cũng chẳng biết nữa, trông đẹp hơn, hảo nháng hơn. Một hai năm nữa, họ sẽ bắt tôi phải chia tay Goya. Giọng thôn lên đầy tư lự. Anh không thích con tàu mới ư? Tôi chẳng biết nữa, tàu Goya gắn bó với tôi bao kỷ niệm. Rachel cười mỉm Mẹ tôi thường nói rằng Sớm muộn gì chúng ta cũng phải để quá khứ lại sau lưng Ánh mắt hai người tình cờ gặp nhau Ừ, chắc phải như vậy thôi Thôn Len nói chương 98 Kỳ thật Người lái xe taxi quay lại nói với Gabriel Hình như đằng trước có tai nạn Lại không đi được rồi Chắc cũng lâu đấy Gabriel nhìn ra ngoài Và thấy những chớp sáng từ đèn xe cấp cứu lé lên trong đêm tối Mấy nhân viên cảnh sát đang đứng phía trước Chặn tất cả mọi xe cố qua lại xung quanh khu đài tử nghiệm Chắc tai nạn phải khủng khiếp lắm Người lái xe nói Tay chỉ những lưỡi lửa vẫn đang bốc cao trong đài tử niệm FDR Gabriel nhìn những ngọn lửa đang cháy lem lém, lém Nhú mày Lại đúng vào lúc này cơ chứ Cô muốn báo ngay cho thượng nghị sĩ thông tin vừa có được về VODF và Nhà Địa Chất Học Canada. Cô thầm văn khoăn không hiểu vụ ẩm ý này có đủ để mang lại sinh khí cho chiến dịch bầu cử của thượng nghị sĩ hay không. Có thể đối với những chính trị gia khác thì vẫn là chưa đủ. Cô thần nghĩ, nhưng SESUIC SECTORN là người dựa trên khiếm khuyết và thất bại của kẻ khác để xây dựng cương lĩnh chính trị của mình. Dù Gabriel chưa bao giờ thán phục cách thượng nghị sĩ biến những khiếm khuyết về nhân cách của đối thủ, thành những lợi thế chính trị của bản thân nhưng phải thừa nhận rằng đó là cách thức lợi hại Với miệng lưỡi sắc xảo Sexton có thể làm cho hành vi thiếu trung thực này của NASA biến thành cả một vấn đề trầm trọng liên quan đến tư cách của người đứng đầu NASA và một cách gián tiếp đến cả tổng thống Ngoài kia, lửa tiếp tục vốc cao thêm trong khu vực tưởng nghiệp FDR Một số cây to đã bắt lửa và linh cứu hỏa đang ra sức phun nước Người lái taxi ấn nút vật đài và đang dò sóng thở dài, Gabriel là người trên ghế, cảm nhận sự mệt mỏi đang lan đến từng chân tơ cái tóc. Vồi mới đặt chân đến Washington, cô đã dự định sẽ làm chính trị cả đời, thậm chí cả trong Nhà Trắng. Ấy thế mà giây phút này, cô cảm tưởng như chán ghét tất cả. Cuộc đấu trí với Marjorie Ten, những bức ảnh chụp cô và thượng nghị sĩ ăn nằm với nhau, những lời dối trá của NASA. Và thành viên trên đài đang đưa tin về một vụ đánh bom và những suy đoán về bố. Mình phải đi khỏi thành phố này thôi Cô nghĩ Lần đầu tiên kể từ giây phút đặt chân đến thủ đô của nước Mỹ Chương 99 Chỉ huy rất hiếm khi thấy mệt mỏi Nhưng ngày hôm nay quả là nhiều thương vong Không có chi tiết nào diễn ra đúng như dự định Quá trình quan phiến băng để đưa tảng thiên thạch vào lòng văn hà Những khó khăn nảy sinh trong khu bảo vệ bí mật Và bây giờ là số lượng nạn nhân tăng không ngừng Đáng ra không một ai phải chết, trừ người Canada đó. Thật mỉa mai, chi tiết kỹ thuật khó thực hiện nhất, hóa ra là êm xuôi nhất. Việc đưa tảng đá vào giữa lòng tuyến băng được hoàn tất từ trước đó vài tháng, mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sau khi mọi sự đã hoàn tất, chỉ cần đợi vệ tinh PODS được phóng lên quỹ đạo, vệ tinh trục cắt lớp độ đậm đặc cực Bắc này có nhiệm vụ quan sát những khu vực rộng lớn ở vùng cực Bắc, và không sớm thì muộn. Phần mềm trên vệ tinh sẽ phát hiện ra tảng thiên thạch và NASA sẽ được biểu không một phát kiến quan trọng. Nhưng phần mềm chết tiệt đó không hoạt động được. Chỉ huy được thông báo rằng phần mềm phát hiện những dị thường về độ đậm đặc của BODS bị lỗi và phải đợi đến sau kỳ bầu cử thì mới khắc phục xong. Toàn bộ kế hoạch có nguy cơ bị phá sản. Không có BODS, tảng thiên thạch sẽ âm thầm nằm trong lòng băng tuyết. Thế là chỉ huy phải tìm cách báo cho người của NASA biết về tảng thiên thạch đó. Giải pháp được lựa chọn là giả danh nhà địa chất học người Canada để thông báo vị trí của tàng thiên thạch. Dĩ nhiên là phải giết nhà khoa học đó ngay lập tức rồi dàn cảnh một vụ tai nạn. Quăng nhà địa chất học vô tội từ trên trực thăng xuống mới chỉ là bước gửi đầu. Lúc này, sự thật có nguy cơ nhanh chóng bị bại lộ. Quây Liên minh Nora Malvo, cả hai đều đã chết. Vụ sát hại dã man tại đài tưởng niệm FDR. Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến lượt Rachel Sexton, Michael Tornland và tiến sĩ Marlinson. Không còn cách nào khác, chỉ huy thầm nghĩ, cố dằn cảm giác hối hận đang dâng lên trong lòng. Nếu không thì cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn nhiều. tương 100. Khi chiếc máy bay dolphin của đội cứu hộ bờ biển còn cách chiếc tàu Goia những 2 dặm, Thorne đã gọi người phi công. Máy bay của anh có trang thiết bị nhìn xuyên đêm night sight không? Người phi công gật đầu. Chúng tôi được trang bị đầy đủ. Thorne không mong gì hơn, night sight là thiết bị chụp ảnh cảm ứng nhiệt của hãng Raytheon, cho phép xác định được những người sống sót sau khi đám tàu trong đêm tối. Hơi ấm tỏa ra từ đầu của nạn nhân sẽ hiện lên như một chấm đỏ trên nền đại dương đen thẫm. Bật lên đi. Thuôn lên bảo anh ta. Người phi công thắc mắc. Anh muốn tìm người dưới biển sao? Không, tôi muốn xem cái này. Ở độ cao này thì chẳng nhìn thấy gì đâu trừ khi dưới kia có một vệt dầu loang đang bốc cháy. Anh cứ bật lên đã nào. Trôn len khăng, khăng Người phi công ném về phía trôn len ánh mắt khó chịu, rồi ấn mấy cái nút, điều chỉnh vài cái cần, chỉnh ống kính cảm ứng nhiệt lắp dưới bụng máy bay để nhìn bao quát vùng biển có đường kính 3 dặm trước mặt họ. Màn hình LCD trên bảng điều khiển trước mặt anh ta sáng lên, ảnh cảm ứng nhiệt được chuyển ngay. Hái trà trà. Máy bay hơi tròng trành mất mấy giây khi anh ta con người lại bị kinh ngạc rồi bình tĩnh lại và ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn màn hình. Ray và Corky nhòi hẳn người về phía màn hình, không kém phần ngạc nhiên. Trên nền đại dương đen thẫm là một vòng xoáy lớn màu đỏ sáng lẻ. Ray Chen rối quay sang Tôn Lên. Trông như một xoáy nước vậy. Nó đấy, Tôn Lên đáp, một dòng hải lưu ấm chảy xoáy. Đường kính của nó phải đến nửa dặm. Anh chàng phi công cứu hộ hồ lên kinh ngạc. Vòng xoáy này lớn thật, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp xoáy nước ấm, nhưng chưa thấy cái xoáy nào rộng đến mức này. Nó mới xuất hiện tuần trước. Thôn Lên giải thích, chắc chỉ vài hôm nữa là biến mất Cái gì tạo nên xoáy nước này? Ray Chen hỏi, bối dối thấy một xoáy nước lớn đến thế giữa lòng đại dương. Bắc ma đấy, viên phi công nói. Rachel quay sang Tôn Lên, giọng lo lắng. Có núi lửa sao? Không, Tôn đáp. Bờ biển phía đông không có núi lửa nào cả, mà thỉnh thoảng chỉ có những túi đá nhão xuất hiện dưới đáy biển, tạo ra những vùng nước nóng mà thôi. Vì những túi nước nóng đó, một gradient nhiệt độ đảo ngược xuất hiện. Nước nóng ở dưới đáy, trong khi nước mát lại ở bên trên, do đó mà có những xoáy nước nóng lớn thế này. Chúng được gọi là các Mega Bloom. Những xoáy nước này chỉ hoạt động trong khoảng 1-2 tuần rồi sẽ biến mất Người phi công quan sát xoáy nước nóng đang chảy trên màn hình. Trong xoáy nước này có vẻ còn mạnh lắm. Anh ta ngừng một lát, kiểm tra lại tọa độ mà tàu ngầm của chôn len đang neo đậu, rồi quay lại, vẻ ngạc nhiên. Anh chôn len này, hình như con tàu của anh đang thả neo rất gần trung tâm dòng xoáy thì phải. Chôn len gật đầu. Gần trung tâm thì tốc độ dòng chảy có chậm hơn đôi chút. 18 hải lý, gần giống như thả neo trên một dòng sông chảy xiết. Những dây néo của chúng tôi bị kéo căng suốt cả tuần vừa rồi. Lệ chúa tôi, viên phi công nói, hải lưu có tốc độ 18 hải lý, ngã một cái là xong. Anh ta phá lên cười. Ray Chen không cười nổi. Mai này, không hề thấy anh nhắc gì đến túi đá nhão, Mega Bloom. Hay dòng hải lưu nóng nào hết? Ông đặt tay lên đầu gối cô, động viên. An toàn tuyệt đối, cứ tin ở tôi. Ray Chen nhú mày. Tức là các anh đang quay phim về Mega Bloom này à? Mega Bloom và Sphina Mokaranan. Đúng đấy, tôi đã nghe thấy anh nói đến thứ đó. Trôn lên mỉm cười bẽn lẽn. Sphina Mokaranan rất thích nước ấm và ngay lúc này trải dài khắp một dặm quanh đây chúng đang tập trung vô cùng đông đúc. Hay thật, Reichen gật đầu không chút thoải mái và chúng thế nào lũ Sphina Mokaranan ấy? Loài cá sâu xí nhất đại dương giống cá bơn à Trôn lên cười lớn cá mập đầu búa Reichen sợ cứng người Quanh tàu của anh có cá mập đầu búa à? Trôn Lên nháy mắt. Bình tĩnh nào, chúng không nguy hiểm đâu mà. Nếu chúng không nguy hiểm thì anh đã chẳng phải nói vậy. Trôn Lên cười ha hả Chắc cũng đại loại như thế. Ông tinh nghịch gọi người phi công. Này, kể từ lần gần đây nhất mà các anh cứu được người bị cá mập đầu búa tấn công đến nay là bao lâu rồi? Anh ta nhún vai. Phải đến mấy chục năm nay chưa có lấy một lần. Trôn lên quay sang Ray Chen. Thấy chưa, mấy chục năm rồi, lo gì? Nhưng mà mấy tháng trước, có mấy tay lặn tự do bị. Này, Ray Chen lên tiếng, anh nói là mấy chục năm chưa cứu người nào cơ mà. Đúng thế, anh ta đáp, cứu sống, thường là chúng tôi đến quá muộn, giống cá này tấn công nhanh lắm. Trường 101 Từ trên cao, họ thấy bóng dáng tàu Goya lung linh phía chân trời. Cách nửa dặm, Trunlen nhận ra ngay những bóng đèn mà Xavier đã bật trên bong. Nhìn những ngọn đèn, ông chợt thấy mình giống lưỡi khách mệt mỏi, vừa nhìn thấy mái nhà thân yêu hiện lên phía cuối đường. Tôi tưởng chỉ có một người trực trên tàu cơ mà. Rachel ngạc nhiên thấy nhiều đèn dáng đến vậy. Chẳng lẽ những lúc ở nhà một mình thì cô không bật đèn sao? Một bóng thôi, không phải toàn bộ căn nhà như thế kia. Trôn lên mỉm cười, dù cố tỏ ra vui vẻ, Rachel không dấu nổi cảm giác buồn trồn lo lắng. Ông muốn đặt bàn tay lên vai cô gái để nói đôi lời an ủi, nhưng chẳng biết nói gì vào lúc này. Đèn bật lên thế kia là để cho an toàn, để làm ra vẻ vẫn có rất nhiều người trên tàu. Cốc Kỳ cười khùng khùng Các anh sợ cướp biển à Không, nguy cơ lớn nhất lại chính là những kẻ cờ không biết được và dùng radar Cách tốt nhất để không bị đâm là để cho ai cũng phải thấy mình Cốc Kỳ nức nhìn con tàu chăn hòa ánh sáng Nhìn thấy à Trông như thể các anh sắp mở vũ hội hòa trang nhân dịp năm mới thì có Dĩ nhiên là tiền điện, điện thì đã có đài NBC chi trả chiếc trực thăng của đội cứu hộ bờ biển nghiêng cánh và lượn vòng quanh con tàu. Người phi công bắt đầu cho máy bay tiếp cận sân bay trực thăng trên nóc tàu. Từ trên cao, tuồn lên thấy rõ những thanh răng của con tàu đang phải chịu áp lực rất lớn của dòng hải lưu. Được thả neo từ phía mũi tàu, con tàu Goia như đang đâm thẳng vào dòng nước xoáy, những dây xích để neo tàu bị kéo căng, như thể một quái vật biển đang kéo căng xích muốn vùng thoát ra ngoài. Con tàu này đẹp ngớm. Người phi công vừa nói vừa cười. Thôn Lên biết ngay anh ta đang nói mỉa. Tàu Goya trông rất xấu, xấu không chịu nổi, theo cách nói của một viên tập viên truyền hình. Nó là một trong 17 chiếc tàu duy nhất hiệu Squat. Con tàu hai thân vùng ngấn nước hẹp này trông không đẹp mắt chút nào. Về cơ bản, con tàu là một khối kết cấu nằm ngang, nổi bộng bành trên những thanh rằng rất lớn gần với 4 xà lan. Nhìn từ xa, Nó giống như giàn khoang loại thấp, nhìn gần thì nó giống như cái xà lan lớn gắn trên những cây cột khổng lồ. Khu ở của thủy thủ đoàn, các phòng nghiên cứu cũng như khoang điều khiển được xếp thành dãy tích trên cao, khiến người ta liên tưởng đến đống hồ lốn, những nhà cửa, phòng cao ốc bị chất trồng lên cái bàn cà phê bé nhỏ. Dù trông không vừa mắt chút nào, con tàu gôi A có ưu điểm là vùng ngấn nước rất hẹp, do đó ít trồng trành hơn. Mặt nền được treo rất thăng bằng, cho phép họ dễ dàng quay phim và thao tác trong phòng thí nghiệm và ít người bị say sóng hơn Dù đài NBC đã đề nghị mua cho ông con tàu mới Tone vẫn từ chối Dù rằng hiện nay có những con tàu mới có tốc độ ổn định cao hơn nhưng Vua đã là nhà của ông từ hơn chục năm nay Trên chính con tàu này ông đã chiến đấu với nỗi cô đơn chống chảy sau khi Celia ra đi mãi mãi Thỉnh thoảng Vẫn có đêm ông như nghe thấy tiếng nàng trên bong tàu lộng gió. Chừng nào những tiếng gọi ấy không còn vang lên nữa, thì ông sẽ chuyển sang tàu mới. Còn hiện tại thì chưa. Cuối cùng thì chiếc trực thăng cũng hạ cánh xuống bong tàu Goya. Rachel Jackson thở vào. Tin tốt là cô không còn bay qua đại dương nữa. Tin xấu là giờ đây, cô đang đứng trên mặt biển. Rachel cố giữ cho hai chân không run lên khi cô bước lên bong và nhìn quang cảnh xung quanh. Bong tàu chật trội kỳ lạ, đã thấy chiếc máy bay lại tròn hẳn phần đuôi tàu. Dõi mắt về phía mũi tàu, Ray Chen chăm chú quan sát cấu trúc xấu xí mất cân đối của con tàu. Thôn lên đứng sát bên cô. Tôi biết, ông nói to để ác tiếng dòng nước ào ào bên dưới. Khi lên TV, cái bong này có vẻ rộng hơn. Ray Chen gật đầu, và cũng có vẻ ít tròng trành hơn. Đây là một trong những con tàu an toàn nhất, thật đấy. Thôn Lên đặt tay lên vai Ray Chen và dẫn cô đi dọc bong tàu. Ông không ngờ hơi ấm từ bàn tay mình lại có thể khiến Ray Chen an lòng đến vậy. Tuy nhiên, khi Ray Chen nhìn về phía đuôi tàu, cô thấy dòng hải lưu chảy xiết, cuộn lên như thế con tàu đang chạy hết tốc lực. Chúng ta đang ở ngay trên một xoáy nước lớn, cô thầm nghĩ. Ở tận cùng phía đuôi tàu, Ray Chen nhận ra chiếc tàu lặn nhỏ tri tông, được đặt tên theo thần biển của người Hy Lạp, trông chẳng giống vị thần biển bị nhốt trong lồng sát chút nào. Ngay trên mũi con tàu nhỏ này là vòng chứa axit acrylic, khiến nó trông giống chiếc bể cá hơn là chiếc tàu ngầm. Ray Chen thầm nghĩ, trên đời này không còn gì đáng sợ hơn ở một mình trong lòng biển sâu, sát cái vòng chứa đầy axit kiểu này. Nhưng theo lời Trôn Len, khó chịu nhất lại là giai đoạn đầu Khi con tàu được thả xuống biển bằng cái tời gắn bên hông tàu Goa treo lùng lẳng như quả lắp đồng hồ trên không trung cách mặt biển 30 m Xavia chắc đang ở trong phòng thí nghiệp Tôn Lên nói đi dọc bong tàu Lối này Ray Chen và Koki bước theo Tôn Lên còn viên phi công thì ngồi lại trên máy bay được dẫn dò kỹ lưỡng là không được dùng sóng vô tuyến để liên lạc với bất kỳ ai Hai người hãy xem nhé. Trôn Len nói, dừng lại bên lăn can ở đôi tàu. Ray Chen mịn cưỡng tiến đến sát bếp tàu. lan can khá cao, mặt nước bên dưới cách họ những 30 phút. Thế mà Ray Chen vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhiệt độ ở đây tương đương với nước ấm trong buồn tắm. Trôn Len nói trong tiếng nước ào ảo. Ông với tay bật công tắc tắn trên tay phít. Xem này. Một chùm sáng tỏa rộng chiều xuyên có vùng nước phía đuôi tàu. Cả Ray Chen và Cocky đều thấy ngộp thở. Quanh con tàu là hàng chục hình dáng ma quái, chỉ cách mặt nước vài phút, hàng đàn cá lớn đen xì, bóng nhẫy, ngơi song song ngược dòng hải lưu. Những cái đầu hình búa không lẫn vào đâu được, đang lắc qua lắc lại trong một nhiệm điệu ma quái đặc trưng mà tổ tiên chúng từ thời tiền sự truyền lại. Chúa ơi, Cocky lắp bắp, rất mừng được anh vào trước thế này. Mai ạ. Ray Chen đờ người. Cô muốn lùi xa mép tàu, nhưng chân không nhúc nhích nổi. Những gì vừa trông thấy đã khiến cô ngây dại. Cảnh tượng hiếm có, đúng không? Thuôn Len nói. Ông lại đặt tay lên vai Ray Chen để trấn an. Chúng sẽ vui đùa vùng nước ấm này vài tuần. Những con cá này thính mũi nhất đại dương thì khu rác thế lên xê pha lông của chúng cực kỳ nhạy bén. Chúng có thể ngửi được mùi máu cách xa một dặm. Có kỳ tỏ ra hoài nghi. Thủy khu sát tê lên xê lông cực nhạy à. Anh không tin ư. Thôn len đến bên cái tủ bằng nhôm đặt gần đó. Loáng một cái, ông đã lôi ra một con cá nhỏ. Tốt lắm. Ông lấy con dao nhỏ và khía vải nhát trên mình con cá mềm oặt Máu bắt đầu rỉ ra. Mai này, Lại chú tôi, Koki nói, ghê quá. Thunlen ném con cá xuống biển. Ngay khi con cá rơi xuống mặt biển, gần chục con cá mập lập tức lao bổ đến. Những chiếc răng trắng nhởn, sắc nhọn, bổ phẩm phẩm vào con cá bé nhỏ. Sau một tích tắc, con cá hoàn toàn biến mất. Kinh hãi, Rachel quay lại nhìn Thunlen. Ông đã cầm trên tay một con cá nữa, cùng loại, cùng kích cỡ. Lần này không có máu. Thôn nói, rồi ném luôn con cá xuống biển mà không lấy dao cắt ra như lần trước nữa. Con cá rơi xuống nước, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Lũ cá mập đầu búa dường như không hề để ý. Con cá mồi bị dòng hại lưu chảy xít cuốn đi, không gây ra bất kỳ xáo động nào. Chúng chỉ tấn công khi người thấy có mùi máu. Thôn đứng dựa người và lan can bong tàu và nói Thực ra chúng ta có thể bơi ở khu vực này và vẫn an toàn với điều kiện là trên người không có vết thương hở nào. có kỳ chỉ tay vào những mũi khâu trên mặt ông ta. Thôn lên như mày. Đúng thật, cậu thì không được bơi.